Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Hít thật sâu vào Mặc dù lúc này là đầu mùa hè Khí trời đã trở nên nóng bức Nhưng dòng khí doanh thừa phong hít vào Khi chạy xuống bụng tức thì biến thành một loại giống như hàng băng Dòng hàng khí kia, ngay cả không khí tự hồ cũng có thể đông cứng Chẳng qua, doanh thừa phong cũng không vì vậy mà buông tay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 Hắn lập tức thả lỏng tay ra, cắt đứt dòng chân khí đưa vào lập tức. Quả nhiên, sau khi chân khí của hắn rời khỏi hàng băng chi thạch, hơi lạnh thấu xương tức thì biến mất tiếp. Ác xì. Hắn hắt xì một phát rõ to rồi dơ tay lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên tay hắn vậy mà đã ngưng kết một tầm xương trắng. Hơn nửa năm đầu ngón tay đã trở nên đông cứng.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 Chuyện toàn thân bị đóng một tầm băng tự hồ như không còn quan trọng gì với hắn cả. Hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng tự trấn tĩnh, mà chân khí trong người cũng dần dần khôi phục bình thường. Hàng băng chi thạch quả nhiên có lực lượng thần kỳ chẳng qua loại sức mạnh này không cách nào kéo dài. Khi chân khí di chuyển trong kinh mạch một vòng, hơn nữa sau khi quay về Đan Điền thì sự phong tỏa này tức thời sẽ tự động tiêu trừ. Nhưng mà, do anh Thừa Phong biết nếu hắn cứ lại tiếp xúc với hàng văn chi thạch thì khẳng định sẽ tiếp tục thưởng thức trái đắng thêm một lần. lắc đầu, hắn lấy tất cả các phụ kiện của khôi giáp ra, cầm lên một viên phòng ngự chi thạch rồi nắm chặt nó trong tay, chỉ chút lát sau do anh Thừa Phong nhẹ nhàng đặt nó lên đầu khôi. Trong thời gian này, hắn theo Trầm Ngọc Kỳ học nghệ, không chỉ học được kiến thức khắc linh,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 Tiên thiên bẩm sinh, hậu thiên rèn luyện sau. Do anh lợi đức sau khi vượt qua gian khổ, cố gắng tu luyện thì chỉ có thể khắc linh văn lên vũ khí. Đây chính là cực hạn mà người không có linh cảm thiên phú có thể làm được. Cũng chính vì vậy nên địa vị của linh sư trên xa võ giả. Căn bản là không mấy ai có can đảm giám đắc tội với linh sư. Thiên phú của doanh thừa phong thì thực sự cũng chẳng biết nói sao. Hơn nữa hắn cũng không có thiên phú đặc thù để trở thành linh sư Sau khi chân khí đi vào phong linh thạch thì cũng chỉ có thể đủ cảm giác được một chút tin tức cơ bản mà thôi Nhưng trong người hắn có một tồn tại nghịch thiên Trí linh Cái trí tụ nhân tạo này có thể tiến hóa đến mức chỉ trời mới biết này Lại có dao động sống lực tương ứng với linh tính trong phong linh thạch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 Không khác mấy với đẳng cấp của Đại sư Trương Minh Vân đâu nha Thanh âm trí linh vang đến rì rì dĩ nhiên Đây là kết quả ta đã thô diễn mẫu cả ngàn vạn lần Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ lỗ hổng nào cả Mười triệu lần doanh thừa phong liền giật nảy người Hắn lắc đầu im lặng Cả đời một vị linh sư chỉ e rằng không cách nào đạt tới con số Mười triệu lần quán linh quá khổng lồ như vậy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 Mặc dù lúc này chân khí của hắn đã hao hết phân nữa, nhưng còn xa mới đến độ đèn cạn dầu. Chỉ vận dụng một chút thì tự nhiên chỉ là chuyện đùa mà thôi. Lúc chân khí tràn vào đầu khôi thì nó tức thì sáng rực lên. Nhưng lại không giống kiếm quan sắc bén vô song dài chừng một thước chính là. Hào quang trên đầu khôi chỉ khuyết tán ra một vòng rất mỏng. Bao phủ trọn cả chiếc mũ vào trong.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 Sự khác biệt lớn nhất là linh văn phòng ngữ có thể tạm tồn trữ chân khí Trí Linh giải thích Do anh Thừa Phong giật mình một lúc rốt cuộc cũng bừng tỉnh hiểu ra tất cả Quả thật vật phẩm phòng ngữ có tính chất không giống binh khí công kiếp tự nhiên không thể đánh đồng. Lúc sử dụng binh khí để công kiếp thì tự nhiên phải điều động chân khí để kích phát ra uy năng của linh khí Nhưng vật phẩm phòng ngữ thì khác Chỉ có trời mới biết chỗ nào trên chiến trường bỗng xuất hiện công kiếp đột ngột như vậy. Cho nên, linh văn phòng ngự ác phải có năng lực tồn trữ chân khí đặc thù. Khi gặp phải sự tập kiếp đột ngột thì nó có thể bột phát sức mạnh bảo vệ an toàn cho chủ nhân trong nháy mắt. Đây mới chính là đặc điểm lớn nhất của linh văn phòng ngựa.